chương triệu kể từ đó bọn họ chẳng phải là cấp đối phương đưa trang bị này không thể được bọn họ buôn bán lời nhiều như vậy tích phân còn chưa có đổi đến tinh hoạch cùng không gian phù phù tú đâu vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể nhường này vợ chồng lưỡng bị đối phương được đi dị năng giả nhóm giữa cũng có rất nhiều năng lực xuất chúng nhân bọn họ tâm trí cũng không thấp cho nên ở được đến kia tin tức sau liền làm hảo quyết định cùng n à y đó biến dị t ă n g thi chiến đấu chuẩn bị thời khinh khinh cùng quý mặc nôn tiến lên quý sùng quân ngăn trở quý mặc nôn sung hắn lắc đầu quý sùng quân nhữ mi nhưng vẫn là từ bọn họ đi thời khinh khinh nhìn về phía kia cầm đầu biến dị t ă n g thi nói tiến dương thế nào còn không rõ đến đến nơi đây biến dị t ă n g thi chỉ có thể luân vì chúng ta trong tay tinh hạch thời khinh khinh trong lời nói nói trắng ra biến dị t ă n g thi tự nhiên là biết n h a răng trợn mắt sẽ thượng nhưng thời khinh khinh quanh thân hiện lên vô hình lục lăng tinh di động không cười vài giây trước mặt mấy trăm biến dị t ă n g thi liền đều biến mất không thấy dị năng giả nhóm gặp quỷ ta thiên thời khinh khinh đem này biến dị t ă n g thi bỏ vào kính tượng không gian sau cũng biến mất trước mặt người khác tiến vào kính tượng không gian bố trí k h ố n trận đúng vậy k h ố n trận không có bố trí sát trận nàng không nghĩ rết này đó biến dị t ă n g thi quý nhuế bọn họ bên kia phòng thí nghiệm khẳng định cần chuột trắng nhỏ cho nên bắt cho bọn hắn thử dùng tang thi v ì rút ước chế tế đi thời khinh khinh đem ý nghĩ của chính mình truyền âm cấp quý m ặ c nôn lại xuất hiện thân hình khi dị năng giả nhóm lẩm bẩm lẩm bẩm b ế t hầu cho nhau tham thảo này kết quả là cái gì dị năng như vậy n h ư bức thời khinh khinh cùng quý m ặ c nôn dường như không có việc gì rời đi nàng không biết là thuộc loại nàng truyền thuyết theo giờ khắc này bắt đầu kia khoát tay trong lúc đó mấy t r ă m chỉ tang thi biến mất không thấy làm cho người ta đánh sâu vào tính thật sự là lớn đến không cách nào hình dung về nhà thời khinh khinh cùng quý mặc nôn gặp bọn nhỏ đã trở về phòng nghỉ ngơi bọn họ hai cái cũng rất mệt cho nên cùng cha mẹ đánh cái tiếp đón liền trở về phòng nghỉ ngơi nay nhất ngủ chính là hai ngày lại tỉnh lại thời điểm thời khinh khinh còn có chút không biết nay tịch gì tịch bụng cô lô lô kê ơ mơ mơ màng màng ngồi dậy nhu rùi mắt nhường chính mình chậm rãi tỉnh táo lại nhìn đến chung quanh quen thuộc trang sức thế này mới ý thức được chính mình về nhà đúng vậy quý mặc nôn phòng đã bị nàng theo lý thường phải làm trở thành chính mình đứng dậy đi đến vệ phòng tám dựa mặt hảo nhìn về phía trong gương chính mình b ụ n g lớn không ít thời khinh khinh thân thủ sờ sờ hiện tại đã hơn ba tháng tiếp qua một tháng có thể cùng cục cưng hỗ đ ộ n g nhẹ nhàng quý mặc nôn đẩy cửa tiến vào nhìn đến trên giường không có người lao bà thời khinh khinh đẩy ra vệ cửa phòng tắm lộ ra cổ đã ngoài đáng thương hề hề nói ta không lấy quần áo quý mặc nôn đến trong tủ quần áo tìm được một bộ thường phục đi đến vệ cửa phòng tắm khẩu cầm quần áo đưa cho nàng ở thời khinh khinh tiếp nhận quần áo đi mặc thời điểm phát hiện mặt sau cửa mở nàng lúc này chỉ mặc tiểu khố khố quý mặc nôn động tắc thuần thục nhặt lên thời khinh khinh áo ngực cho nàng mặc vào có phải hay không thật chặt thời khinh khinh sờ sờ là có chút c h ư ớ n g nhưng có thể chịu được quý mặc nôn rõ ràng cho nàng thời kia vẫn là đường mặc thời khinh khinh ta được xuất môn nha quý mặc nôn đi lấy áo ngủ cấp thời khinh khinh mặc vào lại đem đồ ăn theo trong không gian lấy ra n g ư ờ i ăn trước ta thực mau trở lại thời khinh khinh cũng không biết hắn đánh cái gì chủ ý nhưng nàng lại thật sự đói bụng cho nên ăn trước lên trước kia nàng không nghĩ tới mang thai vấn đề cho nên không gian giới chỉ lý cũng không có chuẩn bị tương ứng vật phẩm nàng nơi này háo ngực đều là cùng loại cho tố thân cũng không thích hợp mang thai thời kỳ mặc học b lpli đòi ổ